Chuyện, vô tình cưới được tổng tài, tác giả, tâm như, tập 40, chương 371 Mẹ Lê vừa mới nói xong, không khí lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. ba Lê sắc mặt so với vừa rồi còn đen hơn, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn trầm chầm, chầm Lục Đình Chiêu ngồi ở đối diện. Mẹ, mẹ nói cái gì đó? Lê Mẫn nghi giờ khóc giờ cười nhìn mẹ Lê, một vị trưởng bối nói ra lời như vậy không sợ bị thế hệ trẻ, đặc biệt là Lục Đình Chiêu. cười nhạo. Cô quay đầu nhìn Lục Đình Chiêu, chỉ thấy anh đang nhìn cô với vẻ mặt xấu hổ. Cô chỉ có thể bất lực mỉm cười nhìn anh. Mẹ Lê không cảm thấy lời mình nói có gì không đúng, mà nghiêm mặt nói với Lê Mẫn Nghi nói. Những gì ta nói để là vấn đề lớn. Ngươi và Đình Chiêu cũng không nên xem thường vấn đề này, tuy rằng xã hội hiện tại bây giờ không giống như trước nữa. Nhưng con cũng phải xem xét chúng ta là gia đình như thế nào. Nếu con chưa kết hôn và sinh con, sẽ có bao nhiêu người xem đây là trò cười chứ Lê Mẫn Nghi liếc nhìn Lục Đình Chiêu, sắc mặt trở nên có chút ngượng ngùng, lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ đừng lo lắng chuyện này, Đình Chiêu và con còn chưa phát triển đến mức đó. Mẹ Lê sử sốt, hai người đêm qua chưa làm gì à? Nhìn nét mặt của mẹ, Lê Mẫn Nghi liền biết mẹ hiểu lầm, rất là bất đắc dĩ cười. Ba, mẹ, con mới ngủ lại nhà Đình Chiêu một đêm, không có chuyện gì như hai người nghĩ đâu. Cùng lắm là Lục Đình Chiêu giúp nàng cởi áo bẩn. nghĩ đến việc Lục Đình Chiêu đã nhìn thấy mình trần chuồng, khuôn mặt cô không khỏi nóng lên, hít sâu một hơi ổn định tâm trạng có phần hỗn loạn cười nói với Lục Đình Chiêu Đình Chiêu, xin anh hãy giải thích cho ba mẹ, mắc công họ hiểu lầm Ngay vậy, Lục Đình Chiêu kinh ngạc nhướng mày, không tin nhìn nàng Cô ấy đang yêu cầu anh giải thích điều gì? Giải thích rằng anh ta không chạm vào cô ấy ư Thật là xấu hổ Lê Mẫn Nghi liên tục nháy mắt với anh ta Vì vậy anh ta không còn cách nào khác ngoài việc nặn ra một nụ cười có chút cứng ngấp, đối mặt với ba mẹ Mẫn Nghi chân thành giải thích. Bác gái, cô đừng lo lắng, con và Mẫn Nghi không bao giờ vượt qua ranh giới trước khi kết hôn. Nghe thấy lời nói của anh, vẻ mặt của ba Lê hơi dịu lại, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng đối với anh. Mẹ Lê hài lòng gật đầu. Đình chiêu, ba Mẫn Nghi và ta không phản đối mối quan hệ của hai người, nhưng cả hai đều có ý ích kỷ không muốn con gái mình bị tổn thương. Lục Đình Chiêu lễ phép cười. Dạ, con hiểu được. Nói xong, anh ta nhìn Lê Mẫn Nghi đang mím môi cười trộn, giơ ngón tay cái lên. Lục Đình Chiêu nhướng mày, mụ cười trên môi càng sâu. Thành thật mà nói, thực sự rất xấu hổ khi nói về những điều như vậy với một người lớn tuổi, còn là ba mẹ bạn gái. Bất quá, dù sao đều là cha mẹ của Mẫn Nghi, lo lắng cho Mẫn Nghi là chuyện bình thường, với tư cách là bạn trai. Tất cả những gì anh ấy có thể làm là trấn an họ và can đoan rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương bấn nghi Vì lo lắng cảnh sát sẽ bị Triệu Thanh Bích lừa như lần trước, đường Nhã Phương đã trực tiếp nhờ người bạn của Lương Phi Mạc là cảnh sát giúp cô điều tra mỏ tội trạng của Triệu Thanh Bích. Khi đường Nhã Phương và cảnh sát tới cửa, Triệu Thanh Bích và đường Nhã Phương đã ở đó. Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, Hình Kỳ. Hình Kỳ bước đến gần mẹ con Triệu Thanh Bích đưa thẻ cảnh sát, nói tiếp. Đường thử thư chúng tôi nhận được tin báo, cô Triệu Thanh Bích, cô có liên quan đến một vụ án cố ý gây thương tích và âm mưu giết người, vì vậy chúng tôi cần sự hợp tác của cô. Trên thực tế, Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc Hoàng Sợ khi nhìn thấy đường Nhã Phương cùng đoàn tùy tùng bước vào, nhưng trên mặt đều cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không muốn bị bọn họ nhìn thấy. Triệu Thanh Bích nở một nụ cười dịu dàng, ôn tồn nói, nếu như giúp được vụ án của anh, tôi nhất định sẽ phối hợp tốt. Hình kỳ rừng rưng nhìn họ một lúc rồi ra hiệu cho một viên cảnh sát khác Tiểu Tống nói cho cô chịu nghe về vụ án Sau đó hỏi cô ấy tình hình Sau đó anh ta yêu cầu đường Nhã Phương và đường Nhã Phương đợi bên ngoài tiểu khu Chỉ để lại những người anh ta mang theo Kẻo nghi phạm sẽ bị xáo trộn cảm xúc Chu Như Ngọc và đường Nhã Phương lần lượt đi ra khỏi tiểu khu Đường Nhã Phương ngồi xuống băng ghế cạnh cửa Chu Nhi Ngọc quay lưng về phía cô một cái Sau đó xoay người Ánh mắt hận ý lạnh lùng rơi vào trên người đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương, cô thật sự sẽ không tha cho mẹ ta. Tại sao tôi phải tha cô ấy? Đường Nhã Phương những mày, cười nửa miệng nhìn cô. Một người làm nhiều việc xấu xa, cô ta làm sao có mặt mũi để người khác buông tha cho mình? Chỉ bằng mẹ tôi đến đường ra mười mấy năm, toàn tâm toàn ý chiêu cố lấy đường ra từ trên xuống dưới. Nghe vậy, đường Nhã Phương cười thành tiếng như thể vừa nghe được một câu chuyện cười lớn. Chu Như Ngọc Cô đã quên mẹ cô gà cho đường ra trong tình huống nào ư? Đường Nhã Phương nụ cười không giảm bớt, nhưng là không có thu vào đáy mắt, trên mày lộ ra vẻ diễu cợt. Chu Như Ngọc mím môi, ánh mắt thất thường không dám nhìn nàng. Đường Nhã Phương chế nhạo Chu Như Ngọc, tôi nghĩ cô nhớ, nhớ rõ mẹ cô gà cho đường ra là bởi vì mẹ ta đã qua đời. Còn tại sao mẹ tôi qua đời? Tôi nghĩ cô biết rất rõ. Đó là bởi vì mẫu thân cô hủy hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Nó đến đây, Đường Nhã Phương có chút kích động, cô ta chế nhạo hai lần. Vậy sao tôi lại tham mẹ cô chứ? Tôi ước mẹ cô phải bồi tội với mẹ tôi sớm hơn. Đường Nhã Phương nhìn chầm chầm Chu Như Ngọc, vẻ mặt lạnh như băng sương tháng 12. Chu Như Ngọc không khỏi trong lòng có chút rụt xe. Đường Nhã Phương giống như muốn xé nát cô vậy. Nhưng cô vẫn không sợ chết để binh vực mẹ mình. Đường Nhã Phương, cái chết của mẹ cô không liên quan gì đến mẹ tôi. Cô ấy bỏ đi là vì không vực qua được. chuyện này liên quan gì đến mẹ tôi Đường Nhã Phương rất muốn tranh luận với cô ấy nhưng tại sao lại phí lời chứ Cô hít sâu một hơi thơ ơ nói Chu như ngọc, người đang làm thì trời đang nhìn có chuyện muốn che giấu nhưng ông trời cũng đang theo dõi quả báo của cô đã đến Nói xong, cô đứng dậy rời đi không muốn ở cùng không gian với Chu nơi kép ngọc, cô cảm thấy không khí quá bẩn đến khó thở Nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi Đường Nhã Phương hai tay đan vào nhau, ánh mắt nham hiểm đáng sợ. "Đường Nhã Phương, cô thật sự cho rằng có thể đối phó với tôi và mẹ tôi sao? Thật là ngây thơ, cứ chờ xem, cô khi nào thì khóc." Trong tiểu khu, Triệu Thanh Bích cố thản nhiên đáp lại mọi câu hỏi của cảnh sát, lòng bàn tay nắm chặt đã đầy mồ hôi, nhưng cô không dám để mình thả lỏng một chút, vì sợ lộ ra sơ hở mà cảnh sát có thể lợi dụng. Chương 382 Hình kỳ ngồi trên sofa bên cạnh, nhìn triệu thanh bích như đuốc, nhìn trầm chầm, chầm, trên mặt không bỏ sót chút thay đổi nào. Tuy nhiên, sau vài lần kiểm tra lại của tiểu tống, anh phát hiện ra rằng triệu thanh bích này rất xảo quyệt, thích trả lời câu hỏi nhẹ nhàng, biết rằng mỗi câu trả lời đều sai nhưng lại hợp tình hợp lý như vậy. Điều này vô hình chung khiến anh cảm thấy vụ án này rất khó. Cô triệu, tôi sẽ hỏi cô một câu cuối cùng. Cô phải trả lời thành thật. Nếu chúng tôi phát hiện ra cô che giấu tình hình thực tế, tức là cô đang phá dối quá trình xử lý vụ án của cảnh sát, chúng tôi có quyền bắt cô. tiểu Tống sắc bé nhìn Triệu Thanh Bích, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng cảnh cáo. Triệu Thanh Bích bật cười. Tống cảnh quan, anh thật là buồn cười. Anh hỏi nhiều câu như vậy, tôi nào không trả lời cậu một cách nghiêm túc. tiểu Tống cười nhẹ. Cô Triệu, tôi có khả năng tùy ý phân biệt đúng hay sai. Cô chỉ cần trả lời thật lòng câu hỏi này cho tôi là được. Triệu Thanh Bích gật đầu. Được, có thể hỏi. Tiểu Tống nhìn xuống hồ sơ vụ án trong tay, nhớ mày ngẩng đầu nhìn cô. Cô Triệu, cô có biết Tết chí Cương không? Triệu Thanh Bích vốn định hỏi một câu liên quan đến vụ án, nhưng không ngờ cô lại đặt câu hỏi bất ngờ như vậy, nhất thời sững sờ. Và Tiểu Tống lặp lại. Cô Triệu, cô có biết Tết Trí Cương không? Triệu Thanh Bích định thần lại, lắc đầu không suy nghĩ phủ nhận. Tôi không biết Tết Trí Cương. Cô không biết. Cô có chắc không? Tiểu Tống hỏi, Triệu Thanh Bích lo lắng. Không biết thì không biết, cậu hỏi cái gì chứ? Thấy tâm trạng của cô cuối cùng cũng dao động, Tiểu Tống quay đầu liếc nhìn hình kỳ, sau đó đóng lại hồ sơ vụ án trong tay, đứng dậy, lễ phép nói với Triệu Thanh Bích. Cô Triệu, hôm nay cảm ơn cô hợp tác. Thấy kiểm tra xong xuôi, tâm trạng Triệu Thanh Bích cũng dần bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn Tiểu Tống tiến lại gần hình kỳ rồi đưa cho cậu cuốn sổ trong tay. Hình kỳ nhận lấy, cuối đầu mở ra một lúc rồi đóng lại, cầm trên tay, đi về phía cô. Triệu Thanh Bích cảnh giác nhìn hình kỳ đang đến gần. Hình kỳ dừng lại trước mặt cô, mặt không chút cảm xúc nói. Cô Triệu, vụ án của anh đừng tống vào vụ giả mạo của cô vẫn đang xét xử. Cô vừa mới xin tại ngoại do bị bệnh, cho nên bản án của cô vẫn chưa được miễn. Muốn nói với cô một cách thận trọng rằng bây giờ chưa quá muộn để cô tự nộp mình, nếu không khi kết quả điều tra của cảnh sát chúng ta hoàn toàn khác với những gì cô đã nói. thì tội sẽ thêm tội, hình phạt sẽ thậm chí nghiêm trọng hơn. Triệu Thanh Bích không phải kẻ ngốc, chuyện này làm sao mà không hiểu được, nhưng trong lòng vẫn còn ôn tâm lý may mắn, đồng thời cũng không muốn làm đường nhã phương đắc ý nên vẫn cố chấp nói. Đừng lo, cảnh sát, những gì tôi đã nói mọi lời đều là sự thật. Tôi không sợ điều tra của anh. Xem ra cô thật sự muốn đi đến chỗ tối tâm, đã thế thì anh cũng không cần phí lời nữa. Vì vậy, khóe môi hình kỳ khẽ giật, anh nhẹ giọng nói. Vậy thì cô hãy nhớ những gì cô Triệu đã nói hôm nay. Hình kỳ cùng người của mình rời đi. Đường Nhã Phương vội vàng tiến vào tiểu khu. Lo lắng hỏi. Mẹ, thế nào rồi? Bọn họ làm mẹ khó xử sao? Cơ thể Triệu Thanh Bích đổ ập xuống ghế như được xá tội. Thấy vậy, đường Nhã Phương vội vàng đi đến bên cạnh cô. Lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Triệu Thanh Bích lắc đầu ngồi nguội Sau đó nắm lấy tay cô. Như Ngọc. Ba con nói gì vậy? Giúp mẹ chứ? Đường Nhã Phương cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, gật gật đầu. Ba ba nói, hắn sẽ giúp mẹ. Nghe đến đây, Triệu Thanh Bích thở phào nhẹ nhõm. Không sao, không sao, chỉ cần ba con có lòng giúp đỡ mẹ, vậy thì không có gì phải lo lắng. chu Như Ngọc muốn nói với mẹ rằng người đàn ông đó không phải muốn giúp mẹ, mà muốn mẹ gánh vác mọi thứ để bảo vệ đứa con gái duy nhất của ông ta. Làm thế nào cô ấy có thể nói với mẹ cô ấy một điều như vậy? Cô không muốn làm mẹ thất vọng nên sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Ngoài việc giữ mẹ lại, điều quan trọng nhất là đừng làm cho đường Nhã Phương tự cao tự đại. Hình kỳ lần lượt kể cho đường Nhã Phương nghe tình hình. Người sau nghe xong im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi. Tiết trí cương đó là ai? Là chồng trước của Triệu Thanh Bích, cha ruột của Chu Như Ngọc. Cha ruột của cô ta sao? Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày. Họ là một người họ tiết và một người họ chu Sao có thể là cha con Theo điều tra của chúng tôi Triệu Thanh Bích phát hiện cô ấy có thai Sau khi chia tay với tiết trí cương Nên ngẫu nhiên tìm một người để kết hôn Người đó bị phế sau khi làm cha Sau đó cô ấy gặp được cha của cậu Đường Nhã Phương lắc đầu Không thể tin được Triệu Thanh Bích khi còn trẻ lại đào hoa như vậy Hình kỳ bật cười Đường Tiểu Thư Cô có thể bị lệch tiêu điểm rồi Thực xin lỗi Đường Nhã Phương ngượng ngùng sơ sơ mũi Sau đó đứng thẳng về mặt hỏi lại Vậy cậu hỏi nàng có biết tiết trí cương không? Hình kỳ suy nghĩ một chút Chỉ là muốn thử cô ấy thôi Không có ý nghĩa gì lắm Điều này đường nhã phương hoàn toàn không ngờ tới Cô không nhịn được cười Đã lâu không gặp Anh cứ tùy tiện hỏi Bây giờ tôi rất tiếc cho hình kỳ Anh ta mím môi dưới Sau đó đưa ra lời giải thích Không phải ngẫu nhiên đâu Ít nhất biết cô ta đang nói dối Đường nhã phương tức giận bật cười Tôi đã kể hết chi tiết cho cậu rồi, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được cô ấy đang nói dối. Tại sao phải bận tâm? Hình kỳ những mày hỏi, nửa thật, nửa đùa. Nếu tôi nói với cô mọi chuyện không đơn giản như vậy thì cô có tin không? Cậu nói ra thì tôi sẽ tin. Đường Nhã Phương bình tĩnh nhìn anh, hất cầm về phía anh, ra hiệu với anh. Thật ra trước khi cô yêu cầu tôi điều tra vụ án này, đội ngũ vụ án của chúng tôi thực sự đã nhận được một cuộc điện thoại. Bên kia nói rất nhiều chuyện về Triệu Thanh Bích Cuối cùng nói tên ông ta là Tiết Trí Cương Đường Nhã Phương sửng sốt một hồi Hoàn toàn không ngờ bộ dáng như vậy Vậy đó là lý do thật sự mà anh hỏi Triệu Thanh Bích Đường Nhã Phương có cảm giác anh đang bị chuyện Một mực không thể tin lời anh nói là sự thật Vâng Nhã Phương cười khan Nếu cậu không giải thích chuyện này Tôi thực sự phải nghi ngờ trình độ xử lý tình huống của cậu Hình kỳ bật cười Đường tiểu thư đừng lo lắng Đội xử lý vụ án của chúng tôi vẫn rất tốt, cao hứng hay không thì tùy theo vụ án lần này xử lý như thế nào. Đường Nhã Phương lúc này mới cảm thấy yêu cầu tiêu hành điều tra vụ án này thật sự rất đúng. Cô tin rằng với sự giúp đỡ của hình kỳ, Triệu Thanh Bích sẽ sớm có thể đền tội. chương 383 Tống An Nhi đỡ sốt hơn nên nhờ Lương Phi Mạc đưa cô về nhà. Lương Phi Mạc đưa cô vào cửa, Tống An Nhi cầm chìa khóa mở cửa nhìn lại anh, cười hỏi. Ba mẹ em đều ở nhà, sao không ở lại ăn cơm? Cô biết những ngày này anh phải về lương gia nên không có nhiều thời gian ở bên cô. Cô cũng muốn làm một người bạn gái thấu tình đạt lý, nhưng hôm nay thật đặc biệt. Cô vừa mới bị bệnh, thân thể không thoải mái lắm, nên có tư cách cố ý. Lương Phi Mạc cũng biết gần đây anh đã bỏ bê cô nên gật đầu đồng ý với cô rồi ở lại ăn tối. Một nụ cười dạng dỡ nở trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Tống An Nhi, cô mở cửa bước vào nhà trước. Đâu biết ngay khi vừa bước vào Tôi đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của cha An Nhi Đi khỏi đây Chúng tôi chưa từng quen biết Một kẻ vô ơn bạc nghĩa như anh Tông An Nhi dừng lại Nhìn lại Lưu Phi mặc Cũng đang kinh ngạc Chạy vào phòng khách mà không thay giày. Cô ấy đã nhìn thấy một người không nên ở đây Hàn Minh Quân Khi những người trong phòng khách nghe thấy tiếng bước chân Tất cả đều quay đầu nhìn sang An Nhi Con đã về rồi Vừa nhìn thấy Tông An Nhi Tống mẫu đã đứng dậy, bước nhanh đến bên cô, nắm lấy tay cô, nói nhỏ. Con và phi mạc đi ra ngoài trước đi. Tống An Nhi nhìn mẹ một cái, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Minh Quân, lạnh giọng hỏi. Sao anh lại ở đây? Tôi đến đây để gặp chú và gì? Hàn Minh Quân nở nụ cười ấm áp thường ngày, ánh mắt quét qua lưng phi mạc sau lưng cô, trong mắt nhanh chóng sạch qua một tia lạnh lùng. Tống An Nhi nheo mắt, khóe miệng dĩu cợt. Hàn Minh Quân, Anh làm việc này không phải là đạo đức giả sao. Anh ấy đã làm tổn thương mình và bố mẹ vô cùng. Giờ còn mặt mũi nào mà bước vào đây? Còn gì đáng xấu hổ hơn là anh vẫn có thể nói rằng anh đến gặp họ như chưa có chuyện gì xảy ra. Những người như thế này thật kinh tởm. An Nhi, tôi đến đây để xin lỗi. Hàn Minh Quân vẻ mặt thành khẩn. Tống An Nhi chưa kịp lên tiếng. Cha Tống đã hét lên trước. Không, chúng tôi không cần lời xin lỗi của anh. Anh đi ra ngoài. Ở đây anh không được chào đón Nói rồi, cha Tống nắm lấy cổ tay của Hàn Minh Quân, kéo mạnh về phía cửa. Hàn Minh Quân không ngờ bọn họ lại nhẫn tâm như vậy nhất là Lương Phi Mạc nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy, cảm thấy mình thật mất mặt, trong lòng không khỏi khó chịu Trong đầu suy nghĩ, anh trực tiếp kéo tay cha Tống ra vừa đẩy ra thì cha Tống đã vấp ngã dưới chân, thấy ông sắp ngã Lương Phi Mạc liền sải bước đỡ ông giúp ông không bị ngã Cảnh tượng này khiến Tống An Nhi vô cùng tức giận, khô lao lên đẩy mạnh Hàn Minh Quân, hét lớn. Hàn Minh Quân, anh đẩy ba tôi ư, anh còn lương tâm không? Thực ra đây là động tác mà anh ta làm. Lúc nhìn thấy cha Tống sắp ngã, Hàn Minh Quân thầm kêu lên trong lòng, vô thức vươn tay muốn kéo, nhưng lương phi mạc lại di chuyển nhanh hơn anh ta. Nhìn dáng vẻ tức giận của Tống An Nhi, Hàn Minh Quân biết rất rõ anh thực sự không thể có được sự tha thứ của bọn họ. Anh chỉ có thể ngưỡng ngùng nói. Anh xin lỗi, An Nhi. Anh xin lỗi sao? Giọng tống An Nhi không khỏi xuyên qua lời nói của cô chế nhạo. Chẳng lẽ chỉ một lời xin lỗi có thể xóa bỏ mọi chuyện anh đã làm sao? Anh cút ngay khỏi đây. Tôi và bố mẹ tôi không muốn gặp anh nữa. Ánh mắt Hàn Minh Quân quét qua lương vi mạc. Chỉ thấy anh ta đang ôm ba mẫn nghi một cách thơ ơ. Như thể mọi chuyện xảy ra bây giờ không liên quan gì đến anh ta. Đôi tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt. không phủ nhận ra cảnh của Lương Phi Mạc tốt hơn anh, nhưng anh sẽ không chịu thua Lương Phi Mạc. Anh có thể không yêu Tống An Nhi, nhưng anh không thể không yêu lòng tự trọng của mình. Anh biết rằng chỉ cần anh rời khỏi đây ngày hôm nay, thì khó có thể gần gũi Tống cha và Tống Mẫu và Tống An Nhi. Vì vậy, anh ấy không thể bỏ đi. Chuyện xảy ra ở sau đó khiến Tống An Nhi, cha Tống và Tống Mẫu trợn mắt há hốc mồm, ngay cả ánh mắt bình tĩnh của Lương Phi Mạc cũng có một tia gợn sóng. Cô nhìn thấy Hàn Minh Quân đột nhiên quỳ trên mặt đất. Bác, gì? Anh ta nhìn cho Tống Mẫu với vẻ tội lỗi, đôi mắt từ từ đỏ lên. Con đã từng quá ích kỷ, đã làm những điều tổn thương cô ấy, và con đã phụ lòng với tình yêu của cô dành cho con. Tôi thực sự xin lỗi, tôi xin lỗi. Hàn Minh Quân khóc, Tống An Nhi càng cảm thấy gây tởm. Cô chế nhạo. Hàn Minh Quân, bây giờ anh đang chơi thẻ thương hại hay thể cảm thông? Hàn Minh Quân nước mắt lưng tròng nhìn Tống An Nhi. Tống An Nhi hít sâu, hơi còng mồi. Hàn Minh Quân, nếu anh thật sự biết mình làm sai thì không nên ở trước mặt chúng tôi. Nếu không xuất hiện trước mặt họ thì làm sao lấy lại được tất cả những gì đáng lẽ thuộc về mình. Hàn Minh Quân cúi đầu, giấu đi những tính toán trong mắt, đáng thương tiếp tục nói. An Nhi, anh biết rằng anh không đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ của em, nhưng anh rất yêu em và rất muốn làm một chuyện trục lỗi cho bản thân. Chúng tôi không cần anh sửa đổi, anh cút khỏi đây. Cha Tống tiến lên kéo quần áo của Hàn Minh Quân, định lôi anh ra ngoài. Tuy nhiên, thực lực của anh không đủ để đọ sức với Hàn Minh Quân, kéo không nổi. Cuối cùng, ông chỉ có thể quay đầu cầu cứu Lương Phi Mạc. Phi Mạc, anh giúp chú kéo anh ta ra ngoài. Ngay vậy, Lương Phi Mạc đi tới, vươn tay kéo Hàn Minh Quân. Lúc này, Hàn Minh Quân ôm chân cha Tống khóc lóc thảm thiết. Chú à, con biết sai rồi, con biết là sai rồi. Đã quá muộn để nói rằng cậu đã sai. Cha xong đã đá anh ta đi không thương tiếc. Hàn Minh Quân bị đá đi, ánh mắt tối sầm lại, anh nắm chặt hai tay. Lương phim mà không có đi kéo hắn, mà là ngồi sổ xuống, nhưng cố ý thấp giọng nói bên tay hắn. Hàn tiên sinh, một kịch đã kết thúc. Nếu như ngươi còn có tự trọng, cứ tự nhiên rời đi, đừng để tôi làm điều đó. Nếu không, hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn. Hàn Minh Quân có giúp con ngươi trừng mắt nhìn anh, Chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, vẻ mặt hoàn toàn nhìn thấu anh. Hàn Minh Quân tức giận nghiến răng, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Tống An Nhi, vẻ mặt đau lòng nói. An Nhi, vì anh không chào đón em, vậy thì anh sẽ rời đi. Nếu em cần sự giúp đỡ của anh thì có thể liên lạc với anh, và anh vẫn coi em như người thân của mình. Không cần, chúng ta từ nay về sau sẽ là người xa lạ, không ai biết nhau. Tống An Nhi đối với hắn không có hảo cảm. Hàn Minh Quân nhìn Tống Mẫu. Cha Tống Mẫu trước đây tốt với mình, lúc này nhìn hắn chỉ có ánh mắt chán ghét cùng tức giận, tuy rằng tự mình làm như vậy nhưng trong lòng cũng có phần khó chịu. Cuối cùng, anh ta tức giận liếc nhìn Lương Phi Mặc, rồi rời đi. chương 384 Tống An Nhi đỡ Tống Mẫu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, sau đó cùng Tống Mẫu vào bếp rốt nước. Cha Tống và Lương Phi Mạc bị bỏ lại trong phòng khách. Cha Tống quay đầu lại nhìn Lương Phi Mạc. Nặng nề thở dài Phi Mặc, tôi thật sự xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy một chuyện kinh khủng như vậy Lương Phi Mặc cười lắc đầu Không sao đâu, chú Cha Tống lại thở dài, phẫn nộ nói Hàn Minh Quân kia là Bạch Nhãn Lang Chúng tôi đối với cậu ấy tốt như thế nào Nhưng cậu ấy vì tương lai của chính mình mà quen con gái của tập đoàn Dương Thị Lại còn hãm hại chúng tôi Có điều, An Nhi bị tổn thương nhiều nhất Sau khi bị cảnh sát bắt đi Ai cũng có thể tưởng tượng một ngày An Nhi phải chịu tổn thương lớn như thế nào Dù muốn an ủi cô thì cha mẹ cũng chỉ có thể lo lắng ở trong tủ May mắn thay, lúc đó đã có người ở bên cạnh cô Nghĩ đến đây, cha Tống cảm kích nói với Lương Phi Mạc Phi Mạc, cảm ơn cậu đã cùng An Nhi vượt qua những ngày đen tối nhất Xin lỗi và cảm kích một hồi Lương Phi Mạc cười bất lực Chú A, chú thật sự không cần khách giáo như vậy Sau này cháu và An Nhi kết hôn Chúng ta sẽ là một gia đình, chú đừng khách sáo. Sau khi trải qua những gì đã xảy ra với Hàn Minh Quân vừa rồi, cha Tống cuối cùng cũng nở một nụ cười, vỗ đùi cười nói. Cậu nói đúng, chúng ta là một gia đình nên không cần khách sao như thế này. Lương Phi mặc cười cười, không nói gì. Hàn Minh Quân làm ẩm mỹ lên như vậy, Tống Mẫu cũng không có tâm trạng chuẩn bị bữa tối, liền cùng người nhà đi ăn cơm. Địa điểm được chọn bởi Lương Phi mặc một nhà hàng Trung Hoa cao cấp. Thực ra chỉ cần tìm một chỗ ăn là được, không cần tốn nhiều tiền như vậy. Tống Mẫu không đồng ý ăn ở chỗ cao cấp như vậy. Lương Phi Mạc hiểu ý cô, cười nói. Cô à, cô không cần phải tiết kiệm tiền cho con. Cô là mẹ của An Nhi, con nghĩ rất đáng để tiêu tiền. Nói xong, Tống Mẫu lại càng thích hắn. Một người con rể học phóng, mẹ vợ nào lại không thích. Và anh cũng là một người con rể chu đáo, khi gọi món. Anh đã hỏi kỹ lưỡng sở thích và kinh kỵ của hai người rồi mới gọi món. Điều này khiến cha Tống và Tống Mẫu rất hài lòng. Ít nhất anh cũng tôn trọng họ. Tống An Nhi chiều mến nhìn anh, khóe môi nhếch lên cực độ. Sao vậy? Cô hiếm khi nhìn mình với vẻ mặt như vậy, Lương Phi Mạc không khỏi thắc mắc. Lương thiếu gia, hôm nay anh làm rất tốt, xứng đáng là chồng của em. Tống An Nhi cười nhẹ nói. Thật không? Lương Phi Mạc hơi nhớ mày. Có phải khiến em yêu anh nhiều hơn không? Tống An Nhi kiên quyết gật đầu. Đúng vậy, em càng yêu anh hơn. Lương Phi Mặc cười khẽ, vươn tay sờ đầu cô, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ âu yếm. Nhìn thấy sự âu yếm không thèm che giấu của bọn họ, ngọt ngào gần như tràn cả ra ngoài. Tống Mẫu mỉm cười lướt mắt nhìn cha Tống một cái. Sau đó thì Thảo nói. Xem ra lần này ánh mắt của An Nhi chúng ta rất tốt. So với hàn minh quân kia, Phi Mặc thật sự không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hay nói chính xác hơn là không có chút nào so sánh được. Cha Tống gật đầu đồng ý. Quả thực, hai chúng ta cuối cùng cũng có thể yên tâm. Tâm nguyện lớn nhất của người cha là con gái có thể tìm được một người đàn ông yêu thương mình và hạnh phúc cả đời, thì giờ có vẻ như cô ấy đã tìm được rồi. Hàn Minh Quân vừa về đến nhà, Dương Y Thanh liền chào hỏi. Anh đã ở đâu hả? Anh đi tìm Tống An Nhi à? Hàn Minh Quân ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tức giận trước mặt, khẽ cao mày, bất mãn vặn lại. Y Thanh, em đừng đa nghi như vậy được không? tôi đang nghi ư. Dương Y Thanh tức giận, chỉ vào mũi anh mắng. Hàn Minh Quân, anh đang nghĩ gì vậy? Đừng tưởng rằng tôi không biết. Anh cho rằng bây giờ Dương ra đã hết quyền rồi. Anh coi thường tôi, coi thường Dương ra, anh chỉ muốn quay lại với con chó cái kia để thỏa mãn tham vọng của anh. Gia đình Tống An Nhi khiến anh không khỏi đau khổ. Nay lại nghe Dương Y Thanh buộc tội vô lý như vậy. Hàn Minh Quân tính tình cũng nổi lên, quát Dương Y Thanh. Đúng vậy. Tôi kinh thường cô, coi thường Dương ra, bởi vì cô không có cách nào thỏa mãn tham vọng của tôi. Tôi thật sự là mù mắt mới nhìn chúng một nữ nhân tầm thường như vậy. Nói xong, anh ta giơ tay giật mạnh cả vạt, tức giận trừng mắt nhìn Dương Y Thanh, sau đó lướt qua cô đi về phía cầu thang. Dương Y Thanh sững sờ, cô không ngờ anh lại quát cô, lại nói ra tâm tư của mình như vậy. Nó hoàn toàn bất ngờ đối với cô. Hồi lâu sau, cô mới phản ứng lại được, cô cắn môi. Trong mắt hiện lên một tia hận ý Hàn Minh Quân lên lầu tiến vào phòng làm việc Sau đó gục xuống ghế sofa Đưa tay lên xoa mũi Tình hình hiện tại rất bất lợi cho hắn Tập đoàn Dương Thị đã chính thức bị lương phi mạc mua lại Dương ra bây giờ là cổ đông Gần như không có thực quyền Quyền lực mà anh ta mong muốn trước đây rất khó có được Như lời hắn nói với Dương Y Thanh vừa rồi Dương ra đã không còn có thể thỏa mãn tham vọng của mình Đó là lý do tại sao anh ta nghĩ đến việc quay lại với Tống An Nhi chỉ cần Tống An Nhi sẵn sàng giúp đỡ anh ta, anh ta có thể dễ dàng hạ gục tập đoàn Dương gia và thoát khỏi sự kiểm soát của Lương Phi Mặc. Bất quá, theo cách nhìn của ngày hôm nay, anh ta có thể không quay lại được với Tống An Nhi. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng ngày xưa Tống mẫu của Tống gia đối với hắn tốt như vậy, chỉ cần hắn thành tâm xin lỗi thì bọn họ cũng nên tha thứ cho mình, nhưng không ngờ thái độ của bọn họ cũng rất kiên quyết, không có tha thứ cho anh ta. Nếu không phải anh ta phản bội An Nhi, thì bây giờ anh ta Không, nếu anh ta không phản bội An Nhi, làm sao An Nhi có thể gặp Lương Phi Mạc? Sẽ không có được tập đoàn Dương Thị, cô ta vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ. Bây giờ anh phải tìm cách khác để xem làm thế nào để Tống An Nhi tha thứ cho mình. Ngay khi Hàn Minh Quân nhắm mắt chìm vào suy nghĩ của chính mình, anh không nhận ra Dương Y Thanh cũng vào phòng làm việc. Dương Y Thanh cầm một chậu nước trong tay, nhẹ bước tới gần Hàn Minh Quân, sau đó di chuyển cánh tay, cả chậu nước đều đổ lên người Hàn Minh Quân. Hàn Minh Quân nhảy dựng lên, nhìn quần áo ướt đẫm, ngẩn đầu tức giận nhìn Dương Y Thanh. Dương Y Thanh, cô điên rồi sao? Dương Y Thanh cười. Ừ, anh làm em phát điên. chương 385 Hàn Minh Quân giơ tay định đánh cô, đột nhiên tay anh dừng lại. Bởi vì cô cố chấp nhìn anh trầm trầm, trong mắt hiện lên hận ý lạnh như băng, tay anh run lên. Trong phút chốc, anh mới bình tĩnh lại. Nghĩ đến những gì anh nói với cô mà suýt đánh cô, anh bực bội vò đầu bứt tóc, sau đó hít một hơi dài nhìn cô xin lỗi. "Y Thanh, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên với em như vậy." Lời xin lỗi của anh cũng không khiến Dương Y Thanh cảm thấy khá hơn chút nào, cô cười nhạo. "Anh coi coi thường tôi, sao anh còn xin lỗi tôi?" Giọng điệu của cô ấy đầy chế nhạo. Hàn Minh Quân sắc mặt trắng xanh, rất xấu hổ. Anh vươn tay muốn nắm lấy tay cô. Nhưng bị cô tránh ra Tay chỉ có thể cứng đờ trên không chung Y Thanh, đừng giận, được không? Anh van xin Dương Y Thanh bật cười Em tức giận thì sao? Anh dám giận em ư Lời nói lạnh lùng của cô khiến Hàn Minh Quân rất khó chịu Mím môi bất lực nói Em đã dội nước vào người anh rồi Làm sao có thể không tức giận Dương Y Thanh quay đầu đi Yên lặng cắn môi Hàn Minh Quân tiến lên, nhỏ giọng rũ dành. Y Thanh, đừng nóng giận Nếu không sẽ không tốt cho đứa nhỏ Anh còn nhớ đến con à Còn tưởng rằng anh đã quên Dương Y Thanh tức giận trận mắt nhìn anh Hàn Minh Quân lập tức nở nụ cười Không, anh không quên Làm sao anh có thể quên được Y Thanh ngoan của anh Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh Dương Y Thanh chợt mềm lòng Nhưng cũng không muốn tha thứ cho anh quá sớm Bất mãn lẩm bẩm. Tôi đâu có phải là Y Thanh của anh Anh coi thường tôi Coi thường Dương ra Anh muốn quay lại với con cho cái đó. Anh không coi thường em. Còn chuyện của Tống An Nhi, anh chỉ đang nỗ lực vì tương lai của chúng ta và con của chúng ta. Thật không? Dương Y Thanh cong môi, quay đầu liếc mắt nhìn anh. Vậy thì nói thật cho tôi biết, anh có đi gặp Tống An Nhi không? Hàn Minh Quân im lặng. Anh thật sự đi gặp cô ấy. Dương Y Thanh cảm xúc vốn đã nguôi ngoai lại đột nhiên lại dâng trào. Hàn Minh Quân nhanh chóng trần an. Đúng vậy, anh đến gặp cô ấy. Nhưng anh chỉ đến để gặp cha mẹ cô ấy. Ba mẹ cô ấy ư. Dương Y Thanh nhíu mày. Anh gặp bọn họ làm gì vậy? Xin lỗi. Xin lỗi ư. Dương Y Thanh cho rằng mình nghe nhầm. Không tin nhìn trầm chầm, chầm vào anh. Hàn Minh Quân. Anh điên rồi sao? Định nói cho bọn họ biết chuyện gì vậy? Sau đó cô mới có phản ứng. Đồng tử đột nhiên dã ra. Hàn Minh Quân. Anh rất muốn quay lại với Tống An Nhi. Anh muốn nhận được sự tha thứ của cha mẹ của con đi đó. Và sau đó lợi dụng tình hình để quay lại với con đị đó không? Hàn Minh Quân bất lực. Y Thanh, em đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Vậy thì anh nói đi. Tốt nhất là anh có thể cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không cô sẽ không bao giờ kết thúc chuyện này với anh. Anh chỉ định xin lỗi. Dù gì thì họ cũng từng đối tốt với anh như vậy. Anh đã làm họ tổn thương, nên anh phải xin lỗi. Ngoài ra, em cũng biết rằng tập đoàn này hiện đã bị mua lại. Ba em chỉ là cổ đông mà thôi. Bây giờ, ông ấy gần như không có quyền lực thực sự. Vì vậy, anh muốn giành lại quyền kiểm soát tập đoàn cho cha của em. Khi anh nói như vậy, Dương Y Thanh đã hiểu ra tất cả. Anh muốn đến gần nhà họ Tống, muốn đến gần Tống An Nhi, tốt hơn là nên đưa cô ấy về bên anh để cô ấy bí mật giúp anh đúng không? Thông minh. Hàn Minh Quân chỉu mến véo mũi cô. Vậy, em hài lòng với lời giải thích của anh chứ? Không bằng lòng. Ý của anh là tốt. Nhưng cô không thể chấp nhận bất cứ cách nào để lôi con cho cái đó trở lại bên anh. Hàn Minh Quân hiểu ý cô không chấp nhận, anh nhẹ giọng dỗ dành. Không sao đâu, anh chỉ lợi dụng cô ấy, người anh yêu là em. Dương Y Thanh nhìn hắn chằm chằm, suy nghĩ một chút nói. Được, em tin tưởng anh. Bất kể như thế nào, cô cũng sẽ không để Tống An Nhi từ đắc quá lâu. Những gì thuộc về cô, thuộc về Dương gia, cô muốn đoạt lại tất cả. Đường Nhá Phương và hình kỳ tán gẫu cả buổi chiều. Về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Cô ngạc nhiên, Đình Vĩ đã về nhà, Đình chiêu cũng đã đến. Chị dâu, chị về rồi. Lục Đình chiêu quay đầu nhìn cô. Cô mỉm cười, sau đó tùy ý đi tới, ném túi sách lên sofa, ngồi xuống bên cạnh Lục Đình Vĩ. Đường Nhã Phương cười quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ bên cạnh. Đình Vĩ, hôm nay sao về sớm như vậy? Không phải anh ấy nói rằng gần đây anh ấy đang bận đi làm và có thể sẽ về nhà muộn sao? Lục Đình ví hơi nhướng mảy, khóe môi nhướng lên. Anh còn tưởng rằng em không nhìn thấy anh. Đường Nhã Phương sững sốt một chút, sau đó mới phát giác được cô lần thứ nhất không nói chuyện với hắn, không khỏi cười khổ. Em làm sao không thấy anh chứ? Lão đại, anh ăn dấm của em sao? Lục Đình chiêu cười hỏi. Một nhát dao vào mắt, đụ cười trên mặt Lục Đình chiêu đông cứng lại, nhanh chóng sờ sờ mũi đứng lên. Em đi xem cơm gì ngô đã chuẩn bị xong chưa? Sau đó chuẩn đi. Thấy vậy, Đường Nhã Phương không khỏi bật cười. Đình Vĩ, nhìn anh kìa, làm cho Đình Chiêu sợ hãi rồi. Để cậu ta ở lại làm bóng đèn à. Lục Đình Vĩ vươn tay vánh mớ tóc gãy rụng trên má cô ra sau tay. Dịu dàng nhìn cô, anh muốn ở một mình với em. Đường Nhã Phương mím môi cười, đôi con ngươi xinh đẹp mang theo một tia nhạt nhạt, dạng dữ xinh đẹp. Hôm nay em đi đâu vậy? Sao em về muộn thế? Anh hỏi, em cùng cảnh sát đến bệnh viện. Sau đó cùng anh ấy thảo luận vụ án cả một buổi chiều Trở về cũng đã muộn Anh gật đầu và hỏi lại Mọi chuyện thế nào Đường Nhã Phương con môi Triệu Thanh Bích vẫn không chịu thừa nhận mình là người đẩy Triệu Bá xuống cầu thang Chính là Triệu Bá tự mình ngã xuống Lục Đình Vĩ khẽ cao mày Nếu cô ta không thừa nhận Cũng không có chứng cứ chắc chắn cho rằng cô ta đã đẩy Triệu Bá Thì cũng không thể kết tội của ấy Cho nên em rất đau đầu Đường Nhã Phương mím môi Tự đầu vào vai anh Nhẹ giọng hỏi, Đình Vĩ, anh nghĩ em nên làm gì? Nếu Triệu Thanh Bích không phải chịu hình phạt mà cô ấy đáng phải chịu, cô ấy không nghĩ mình sẽ thanh thản. chương 386 Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng vốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên trên đầu cô. Nhã Phương, em đừng suy nghĩ nhiều, mọi việc sẽ ổn thôi. Anh định giúp em sao? Đường Nhã Phương quay đầu nhìn anh, trong con ngươi sáng ngời hiện lên một tia chờ mong. Lục Đình Vĩ khẽ nhướng mày, rõ ràng là như vậy, nhưng hắn vẫn cố ý ra vẻ úp mở. Em đoán xem. Đường Nhã Phương cười cười. Em sẽ không đoán. Cô biết anh nhất định sẽ giúp cô, nên không cần đoán. Lục Đình Vĩ cười xoa đầu cô. Chờ tin tốt của em. Ừ. Cô ngoan hoãn gật đầu. Lão đại, chị dâu, ăn cơm tối. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột truyền đến, đường Nhã Phương lập tức ngồi thẳng người. Theo tiếng động, liền thấy Lục Đình Chiêu thò đầu ra khỏi phòng ăn nhìn về phía này. Chúng ta tới đây. Đường Nhã Phương lớn tiếng trả lời, sau đó kéo Lục Đình Vĩ đứng dậy đi về phía nhà ăn. Anh cả, ba gọi em về nhà. Ăn cơm được nửa buổi, Lục Đình Chiêu đột nhiên nói ra lời này. Đường Nhã Phương dừng đũa, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh. Không thể nào, Lục ra thật sự sẽ bắt đầu làm khó Đình Chiêu sao. Nói cho ông ta biết, cậu sẽ không quay về. Lục Đình Vĩ ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc. Anh ta biết cha mình, và vì ông ta đã nói hết mọi chuyện, nên sớm muộn gì ông ta cũng sẽ hành động. Nhưng ông ta lại quên rằng Đình Chiêu còn có anh cả sau lưng. anh không phải là quả hồng mềm để ông ta nhào nặn. Em cũng nói y như anh. Lục Đình Chiêu nhíu mày một hồi, mới hỏi: "Lão đại, anh cùng chị dâu trở về trước có chuyện gì sao? Bằng không, ông ta sao lại gọi em về một cách lịch sự như vậy?" Nghe vậy, Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ nhìn nhau mí môi, lúc trở về Lục gia, cô và Đình Vĩ cũng không nói cho Đình Chiêu và mẫn nghi biết tình hình cụ thể. Chỉ nói là họ không đồng ý với hôn nhân của hai người họ. Ý của cô và Đình Vĩ là không muốn gây rắc rối không cần thiết cho Đình Chiêu và Mẫn Nghi. Cố hết sức bảo vệ bọn họ. Nhưng bây giờ Đình Chiêu hỏi, nhất thời cô không biết phải nói gì. Hả? Sao hai người không trả lời? Lục Đình Chiêu nghi ngờ nhìn hai người. Đường Nhã Phương nhướng mày, sau đó đặt một con tôm vào bát, cười nói. Nào, đây là món tôm yêu thích nhất của cậu, ăn thêm đi. Lục Đình Chiêu khẽ lướt cô một cái, sau đó cúi đầu nhìn con tôm lớn trong bát, suy nghĩ một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, giọng điệu khiên quyết nói. Các người nhất định là có chuyện gì giấu giếm tôi. Đường Nhã Phương bất lực quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ đang từ từ đặt đũa xuống, nhìn Lục Đình Chiêu nhẹ giọng nói. Cậu cho rằng tôi đang giấu giếm cậu cái gì? Lục Đình Chiêu cao mày. Hai người quay về. Lão gia tử lẽ ra phải nói cái gì khác hơn là không chấp nhận hôn sự của hai người. Ví dụ như là uy hiếp chị. Quả nhiên đều là người của lục gia, quá hiểu cha mình. Đường nhã phương những mày, thầm nghĩ cũng phải cho Đình Chiêu biết sự thật để hấn chuẩn bị. Vì vậy, cô nói. Đình Chiêu, ngươi nói đúng, cha cậu quả nhiên uy hiếp đình vĩ. Nhưng, là lấy cậu ra để uy hiếp đình vĩ. Tôi ư. Lục Đình Chiêu kinh ngạc nhướng mày. Tại sao chứ? Bởi vì cậu là em trai của Đình Vĩ. Lục Đình Chiêu khó có thể tin, cười nhạo nói. Ý của ông ta là khống chế Đình Vĩ bằng cách khống chế tôi ư? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người cha như vậy. So sánh thì ông ta cũng không bằng phụ thân cô. Để cho ông ta nằm mở đi. Lục Đình Chiêu cảm thấy trong lòng ngập tràn lửa giận. Hắn ước gì hiện tại có thể trở về Lục ra, trực tiếp cắt đứt quan hệ cha con với ông ta. Nếu không phải vì mẹ anh, anh thật sự muốn trực tiếp cắt đứt quan hệ với ông ta. Anh cả, làm sao bây giờ? Lục Đình chiêu hỏi yên lặng theo dõi kỳ biến Lục Đình Vĩ vẫn bình tĩnh, như thể mọi chuyện bọn họ đang nói đều không liên quan đến mình. Không phải anh ấy bình tĩnh mà là anh ấy đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với nó. Thuận theo tự nhiên đi Lục đình chiêu mím môi dựa lưng vào ghế Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy Nhìn thức ăn mà Di Ngô đã dày Công chuẩn bị trên bàn trước mặt Nhất thời cậu cảm thấy buồn tẻ Không có tâm trạng để ăn Bầu không khí trở nên có chút buồn tẻ Đường Nhã Phương nhìn lục đình chiêu Sau đó nhìn lục đình vĩ Một bên tức giận Một bên bình tĩnh Phản ứng hoàn toàn khác nhau Cô không nhịn được cười thành tiếng Được rồi Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Cậu nên ăn đi, nếu không, cậu sẽ không còn khí lực để đối mặt với mọi chuyện sắp tới. Ngay vậy, Lục Đình Chiêu ngồi thẳng dậy, cầm đũa lên bàn. "Chị dâu, chị nói đúng. Chúng ta ăn no rồi mới có thể đối phó với đại ma vương." Nói xong, anh ta cầm bát lên, gắp vài ngụm cơm, ngấu nghiến ăn, như thể anh ta đã bị đói mấy ngày rồi. Thấy vậy, Đường Nhã Phương cười lắc đầu, cảm xúc của cậu ta thật sự đến rồi đi rất nhanh. Cô quay đầu lại, thấy Lục Đình Vĩ không động đũa, lông mày hơi nhướng lên, sau đó cầm một đũa đồ ăn bỏ vào bát của anh, nhẹ giọng nói. Ăn nữa đi anh. Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô, khóe môi giật giật. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Anh đừng khách sáo Đường Nhã Phương tức giận lức anh một cái. sau đó dục anh ăn nhanh nếu không đổ ăn sẽ nguội mất ánh đèn cam của nhà ăn hắt xuống tạo nên một bầu không khí ấm áp cả ba người im lặng ăn không ai nói chuyện nhưng trong lòng họ rõ ràng vẫn còn một trận chiến cam go mọi thứ chưa biết khiến trong lòng họ có chút bất an lương phi mặc đưa tống an nhi và cha mẹ cô ấy về nhà trở lại lương gia lên lầu hai liền nhìn thấy hứa văn tĩnh đi ra khỏi phòng lương lão gia trầm mặc một hồi hắn đút tay vào túi quần trầm mặc nhìn cô Hứa văn tĩnh cùng Lương lão ra tán gấu một hồi lâu, cô cũng không có ra khỏi phòng cho đến khi lão ra mệt ngủ thiếp đi. Không ngờ ngay khi vừa ra khỏi phòng, cô lại tình cờ gặp Lương phi mạc vừa trở về nhà. Cô sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng nói. Anh ba, anh đã về rồi. Lương phi mạc cười đáp lại. Ừm, um, tôi đã trở về. Sau đó hắn đi về phía cô. Dừng ở trước mặt cô, lướt nhìn phòng của lương lão ra tử, hỏi. Ông nội ngủ rồi sao? Hứa văn tĩnh nói ừng một tiếng. Ông vừa mới ngủ, nếu anh muốn vào xem ông ấy thì vào là được. Cô tưởng anh vào xem lương lão ra tử, nên tránh sang một bên. Đừng đi vào khi ông đang ngủ. Lương phi mạc nói, rồi ánh mắt rơi vào hứa Văn Tĩnh. văn tĩnh. Em có thời gian không? Chúng ta nói chuyện nhé. Hả? Hứa Văn Tĩnh tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy có nghe thấy đúng không? Anh ấy muốn cùng cô ấy nói chuyện ư. chương 387 Thành phố Bắc Ninh về đêm lại là tiết đầu đông, hơi xẻ lạnh. Hứa Văn Tĩnh đi theo lương phi mạc lên sân thượng tầng 3. Cô mặc quần áo mỏng, đi từ trong nhà ấm áp ra ngoài trời. Nhiệt độ thay đổi, cô đột ngột hát hơi. Lương Phi Mạc vừa nghe thấy tiếng cô liền quay lại Lại nhìn thấy bộ quần áo mỏng manh trên người cô Anh cởi bộ đồ không nói lời nào Bước tới mặc vào cho cô Hứa văn tĩnh bị sự dịu dàng đột ngột của anh làm cho sao xuyến Một đôi con người sáng ngời nhìn anh Trong mắt còn có chút nước Cô ấy đã cảm động Thấy vậy, Lương Phi Mạc sợ cô hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích Anh sợ em bị cảm Ông nội lại lo lắng cho em Lời nói của anh giống như một chậu nước lạnh rội vào lòng cô, lập tức sảng khoái, cô miễn cưỡng kéo khóe môi. Thật sao? Thì ra anh không dịu dàng với cô, cũng không quan tâm đến cô, mà chỉ vì sợ lương ra ra lo lắng. tha để cô ấy bị cảm mà được vui vẻ. Dù nghĩ vậy nhưng tay cô vẫn níu lấy áo khoác vẫn còn hơi ấm và mùi thơm sảng khoái của anh. Bằng cách này, cô có cảm giác giống như anh ta đang ôm cô ấy. Làm sao cô ấy có thể sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo khoác này? Không dịu dàng, không quan tâm, vậy thì sao? Cô ấy không quan tâm. Lương Phi mặc bước tới, chống tay vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, trời đang mùa đông, cả những vì sao lạnh lẽo cũng không thể che giấu. Anh mím chặt khóe miệng, ánh mắt thâm thúy. Hứa văn tĩnh chậm rãi đi đến bên cạnh anh mà đứng, nhìn thẳng về phía trước. Lương gia biệt thự nằm ở lưng chừng núi, Từ đây nhìn ra có thể thấy được ánh đèn lấp lánh giữa thành phố náo nhiệt, có thể tưởng tượng thành phố lúc này sẽ sôi động như thế nào. Sự im lặng lan tỏa giữa hai người họ, chẳng qua là tiếng gió bên tai. Thật lâu sau, hứa Văn Tĩnh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh ba, anh muốn nói chuyện gì? Lương Phi mặc im lặng một hồi, sau đó mới chậm rãi mở môi. Những gì hôm nay em nói có phải là chân thật không? Đó là điều anh ấy muốn hỏi. Hứa Văn Tĩnh trong lòng cảm thấy có chút mất mát, thầm nghĩ đã nhiều ngày như vậy anh mới trở về. Đây là lần đầu tiên anh muốn nói chuyện với cô, nhưng không ngờ rằng chuyện giữa hai người vẫn là như vậy không thể tránh khỏi. Cô hít sâu một hơi. Đương nhiên là thật. Ông nội thái độ thế nào? Hôm nay trước khi ông đi, cô ấy nói sẽ thuyết phục ông nội, hiện tại anh chỉ muốn biết kết quả là như thế nào. Ông nội phản đối hai ủng hộ. Anh ba, không phải là anh không hiểu tính tình của ông nội, anh nghĩ thái độ của ông ấy sẽ như thế nào? Hứa Văn Tĩnh quay sang bên cạnh, nhìn chầm chầm anh với ánh mắt rực lửa. Lương Phi Mạc quay đầu nhìn cô một cái. Ông ấy vẫn không đồng ý đúng không? Hứa Văn Tĩnh cười tủm tỉm. Ông nội nghĩ nếu phá bỏ hôn ước giữa em và anh thì ông sẽ cảm thấy có lỗi với ông em, chết xuống không có mặt mũi nhìn ông em. Lương Phi Mạc nhíu mày Ông nội thật là cứng đầu Hứa Văn Tĩnh lướt anh một cái Chống tay lên lan can Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước Cô nhẹ giọng nói Anh ba Anh còn nhớ cảnh tượng khi chúng ta gặp nhau lần đầu không Khi đó Cha mẹ em vừa mất Lập tức mất đi hai cái người trí thân Dù là em tuổi còn nhỏ Em cũng biết từ đó về sau em chính là cô nhi, Không có ba mẹ yêu thương Nhưng tưởng như trời sập thì lương gia ra xuất hiện, ông đưa em trở lại lương gia và em nhìn thấy một cậu bé cao gầy. Vừa nói xong, cô ấy dừng lại, quay đầu nhìn trầm trầm lương phi mạc, trong mắt là tình yêu không chê giấu. Anh ấy cười với tôi, cười nhẹ, anh ấy nói, chào mừng em gái, em có thể gọi anh là anh ba, anh sẽ bảo vệ em sau này. Từ đó anh đã ở trong lòng em, bao năm qua em vẫn luôn yêu anh, em yêu anh. thật sự rất yêu anh. Lương Phi Mạc bị lời tỏ tình đột ngột làm cho sốc, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đầy trì mến của cô, anh nhanh chóng khó chịu rời mắt đi. Anh không nhận ra rằng hành động của mình đã gây ra dấu vết tổn thương trong mắt cô, cô cười khổ. Thật đáng tiếc anh ấy không yêu em, anh ấy yêu người khác. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, không khí lại im lặng. Tôi xin lỗi, Văn Tĩnh. Một lúc lâu sau, Lương Phi Mạc mới lên tiếng, giọng điệu đầy xin lỗi. Xin lỗi ư. Điều cô mong muốn không phải là một lời xin lỗi từ anh, mà là anh có thể yêu cô. Hứa Vân Tĩnh hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Anh ba, anh không cần xin lỗi, đây là mơ tưởng của em, anh không sai. Cô cười rồi nói. Anh ba, anh không cần phải có gánh nặng tâm lý. Hiện tại em có thể nói ra, Có nghĩa là em muốn buông tay. Em sẽ giúp anh thuyết phục lương ra cho đến khi anh ấy đồng ý. Nhìn thấy cô giả vờ mạnh mẽ vẫn nghĩ giúp anh. Lương phi mạc không khỏi mềm lòng. Vươn tay sờ sờ đầu cô. Giọng điệu rất nhẹ nói. Cảm ơn em, Văn Tĩnh. Nếu có thể, em có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào và anh có thể giúp em đạt được bất cứ điều gì trong khả năng của tôi. Em muốn anh lấy em và yêu em. Hứa Văn Tĩnh thầm nói trong lòng. Nhưng yêu cầu này nằm ngoài khả năng của anh. Vì vậy, cô cân nhắc một lúc rồi nói. Vậy thì anh, dành thời gian mời tôi ăn tối. Đơn giản vậy thôi. Lương Phi Mạc kinh ngạc nhớ mày. Hứa văn tĩnh khẽ cười. Vậy thì mời em đi ăn tối thường xuyên. Chỉ hai người chúng ta không mang theo ai nữa. Lương Phi Mạc không chút do dự gật đầu đồng ý. Được rồi. Tùy em quyết định. Hứa Văn Tĩnh cười sâu hơn. Chỉ cần anh đồng ý. Để sau này hai người có dịp ở cùng nhau. Sau đó anh sẽ từ từ yêu cô. Anh ba. Anh không yêu em. Thì em cũng không yêu anh nữa. Cho nên anh không thể hạnh phúc một mình mà còn phải giới thiệu bạn trai cho em. Hứa Văn Tĩnh nhưng đầu nhướng mày tinh nghịch. Không sao. Lương Phi Mạc thuận tiện đồng ý. Vậy thì em muốn điều kiện gì? Cứ nói. Trực trực. Hứa Văn Tĩnh thật sự nghĩ nghiêm túc. Sau đó nở nụ cười. Tốt như anh ba. Tốt như tôi ừ. Lương Phi mặc hơi nhướng mày kinh ngạc. Sau đó nói với giọng điệu tiếc nuối. Vậy thì có thể không còn nữa. Ai bảo tôi tốt như vậy chứ? Hứa Văn Tĩnh bật cười. Anh ba, anh vẫn tự luyến như trước. Triệu thô, ai bảo anh quá xuất chúng chứ? Nhìn thấy thái độ của anh, Hứa Văn Tĩnh càng cười lớn hơn. Đột nhiên, cảm giác như khoảng cách giữa hai người biến mất, như thể khi còn bé, anh vẫn là anh ba yêu cô tha thiết, còn cô vẫn là cô em gái thầm thương trộm nhớ anh. Chương 388. Đường Nhã Phương và Triệu Bá chính thức buộc tội Triệu Thanh Bích trước tòa về tội ngộ sát, cố gắng giết người và giả mạo, nếu bị kết tội Triệu Thanh Bích sẽ phải ngồi tù tối thiểu 10 năm. Về vụ việc Đường Tống bị cất ống thở, có video giám sát làm bằng chứng, mặc dù Triệu Thanh Bích phủ nhận người trong video không phải mình, nhưng sau khi phân tích kỹ thuật đã xác nhận người đó là Triệu Thanh Bích. Còn có chuyện giả mạo giấy chuyển nhượng vốn cổ phần, sau khi phân tích nét chữ, dù là bắt chước cũng không phải là của Đường Tống. Triệu Thanh Bích đã bị kết án trong hai vụ án này, nhưng chúng đã được hoãn lại khi cô nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử với lý do không thoải mái về thể chất. Lần này vì Triệu Bá mà mở lại hai vụ án, theo yêu cầu của Đường Nhã Phương, cảnh sát lệnh cho Triệu Thanh Bích phải kiểm tra y tế để xác định được bệnh nặng hay không. Để tránh gian lận, cảnh sát cử người đến bệnh viện giám sát toàn bộ quá trình kiểm tra, không ai được phép gian dối, bao che. "Như Ngọc, chúng ta làm gì đây?" Ở cửa phòng, Triệu Thanh Bích nắm chặt tay con gái Chu Như Ngọc, hoảng sợ nhìn đám người đang đứng hầu tòa, đánh giá lần trước kiểm tra. Cảnh sát đứng rất gần. Bọn họ gần như không thể tách rời từ giám định đến báo cáo. Còn có một người khác nhìn chằm chằm bác sĩ đang làm giám định. Điều này làm cho bọn họ không thể gian lận. Chu Như Ngọc nhíu mày thật sâu. Thật ra cô cũng không biết phải làm sao. Việc kiểm tra lại này là do đường Nhã Phương yêu cầu. Nếu cha ra mẹ khỏe mạnh nghĩa là bọn họ nói dối, cảnh sát có tư cách chấp nhận lời khai của đường Nhã Phương khiến càng bất lợi cho bọn họ. Không, cô ấy phải tìm cách. Chu Như Ngọc cắn chặt môi. Sau đó nói nhỏ bên tai Triệu Thanh Bích. Mẹ, sau này cứ giả ốm đi, biểu hiện càng đau càng tốt, sau đó con sẽ gọi bác sĩ. Như vậy có sao không? Triệu Thanh Bích lo lắng nhìn cô, chu như ngọc khuật đầu. Được rồi, mẹ cứ làm như lời con nói. Triệu Thanh Bích nhíu mày, hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô nghĩ đến chuyện khác, hiện tại chỉ có thể làm theo lời con gái nói. Không lâu sau khi hai người trầm giọng nói chuyện, Triệu Thanh Bích đột nhiên che ngực rên rỉ. "Mẹ, mẹ sao vậy?" Chu Như Ngọc sửng sốt. "Ngực tôi đau." Triệu Thanh Bích không ngừng vuốt ve lồng ngực, sắc mặt biến sắc, nhìn đặc biệt đau đớn. "Bác sĩ, bác sĩ." Chu Như Ngọc ôm chặt vai Triệu Thanh Bích, lo lắng kêu lên. Một bác sĩ đến nghe tin, Nhìn thấy Triệu Thanh Bích vẻ mặt đau khổ Vội vàng gọi người khác đến hỗ trợ đưa Triệu Thanh Bích đi cấp cứu Những người được cảnh sát phái đến đều im lặng theo dõi chuyện gì xảy ra Sau đó lấy điện thoại di động ra thông báo cho Hình Kỳ và Đường Nhã Phương Khi Đường Nhã Phương và Hình Kỳ đến bệnh viện Triệu Thanh Bích đã từ phòng cấp cứu trở về phòng Cô ta làm như chúng ta là đồ ngu sao Sao lại dám giở trò như vậy Trước khi vào phòng Hình Kỳ nói với Đường Nhã Phương bằng ánh mắt khinh thường Đường Nhã Phương nhúng vai. Có thể, dù sao hiện tại chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, cô ta càng nghĩ hết biện pháp muốn trốn tránh tội, vậy chúng ta càng không thể để cho cô ta toại nguyện. Hình kỳ gật đầu. Biết rồi. Lời qua tiếng lại, cả hai lần lượt bước vào phòng. Đường Nhã Phương vừa bước vào tiểu khu, Chu Nhưng Ngọc lập tức chạy lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã có một tiếng bốp vang lên trong tiểu khu. Tiếp theo đó là Chu Như Ngọc tức giận gầm lên. Đường Nhã Phương, nếu như mẹ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Đường Nhã Phương che đi hai má bỏng rát, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi có chút vị máu. Chu Như Ngọc tắt mạnh đến mức tai cô ù đi, hai má nóng ran. Đường Nhã Phương cắn môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, dương mắt nhìn Chu Như Ngọc, khóe môi cong lên một tia giễu cợt. Chu Như Ngọc Cô dám đánh tôi ư?" Chu Như Ngọc hừ lạnh một tiếng. "Tôi đánh cô thì thế nào? Đối với một người không có lương tâm như cô, tôi đánh cô cũng cảm thấy bẩn tay." "Cô không có lương tâm ư? Thật là một trò đùa." Đường Nhã Phương không nhịn được cười thành tiếng, nhìn Chu Như Ngọc nhíu mày đầy châm chọc. "Chu Như Ngọc, cô không phải là điển hình sao?" Đạo Tặc còn kêu to bắt trộm, "Ai không có lương tâm, chính cô trong lòng biết rõ nhất." Hai người đối mặt nhau mà không hề tỏ ra yếu thế, bầu không khí như bế tắc một lúc. Được rồi, chúng ta không tới đây nhìn cô khóc lóc, òm sòm. Hình kỳ đi tới, lạnh lùng đảo mắt chu như ngọc, sau đó ánh mắt lo lắng rơi vào trên gò má sưng tấy của đường Nhã Phương, cầu mày nói. Đường Tiểu Thư, cô đi khám thương tích đi, cô có thể buộc tội cô ấy cố ý làm tổn thương cô. Đường Nhã Phương hơi nhớ mày. Cảm ơn anh đã nhắc nhiều tôi, nếu không tôi đã quên mất cách làm này. Bất quá, cô vẫn chủ trương ăn miếng trả miếng, bên kia không hợp lý thì sao phải hợp tình hợp lý. Hình Kỳ gật đầu, quay đầu nhìn Triệu Thanh Bích trên giường bệnh nhắm mắt lại, lạnh lùng hỏi. "Chu tiểu thư, mẹ ngươi có chuyện gì sao?" Đau tim đột ngột. "Bệnh tim sao?" Hình Kỳ nhướng mày, Bệnh này đến sớm quá. Giọng điệu của anh ta đầy vẻ châm chọc. Anh ta liếc nhìn Chu Như Ngọc đầy ẩn ý. Sau đó bước tới rừng bệnh, cúi đầu nhìn Triệu Thanh Bích. Sĩ quan hình, anh nói vậy là có ý gì? Chu Như Ngọc đi theo, giọng điệu bất mãn hỏi. Tôi nghĩ vậy đó. Hình kỳ lạnh lùng đáp mà không thèm nhìn cô. Chu Như Ngọc sắc mặt đen lại, hung tợn hét lên. Sĩ si quan hình, mẹ tôi là như vậy, anh còn đang nghi ngờ tình trạng của cô ấy, có tin cô ấy chứ không? Hành dực quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô một cái, không để ý tới cô, ngẩng đầu nhìn đường Nhã Phương. Đường Tiểu Thư, tới xem một chút. Nghe vậy, đường Nhã Phương đi tới bên kia giường bệnh. Sao vậy? Đường Nhã Phương hỏi. Không có gì. Tôi chỉ muốn cô nhìn thấy có người đang giả vờ ngủ. Hình Kỳ ra hiệu nhìn Triệu Thanh Bích, nghe vậy, Chu Như Ngọc sắc mặt lập tức trắng bệch. Đường Nhã Phương thấy vậy, những mày cúi đầu, liền phát hiện Triệu Thanh Bích mí mắt chuyển động. Làm sao mà mí mắt có thể cử động khi một người thực sự đang ngủ chứ? Cô không khỏi chế nhạo. Triệu Thanh Bích, cô bớt diễn đi. Chương 389 Vì đã bị vạch trần nên cô cũng không cần giả vờ nữa. Triệu Thanh Bích mở mắt ra, lạnh lùng lít nhìn hình kỳ và đường nhã phương, lạnh lùng hỏi. Hai người hài lòng chưa? Đường nhã phương và hình kỳ nhìn nhau, sau đó chế nhạo. Triệu Thanh Bích, cô thật khiến người ta kinh ngạc, không chỉ giả bệnh mà còn đang ngủ, cô thật sự cho rằng chúng ta là đồ ngốc sao. Mẹ tôi bệnh là thật, mẹ tôi chỉ giả vờ ngủ để khỏi thấy hai người. Chu Như Ngọc quát đường Nhã Phương, có chút bực tức nói. Đường Nhã Phương liếc cô một cái, khóe môi giật giật. Cho dù là đang giả bệnh, bác sĩ kiểm tra sẽ biết. Về mặt của Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích đều thay đổi khi nghe kiểm tra. Đường Nhã Phương yên lặng nhìn vào mắt cô. Trong mắt càng thêm dĩu cợt, cô xoay người bước tới ngồi trên sofa. Bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, dưới cái nhìn của bọn họ gọi điện thoại. Gọi xong, cô nhìn Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích. Nói với người đầu dây bên kia Bác sĩ Lý Tôi là đường Nhã Phương Tối hôm qua tôi đã hẹn với cô Cô bây giờ có thuận tiện đến không? Nghe thấy từ bác sĩ Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích nhìn nhau Không biết đường Nhã Phương định làm gì Đường Nhã Phương cúp điện thoại Cười nói với hình kỳ Cảnh sát hình Lát nữa bác sĩ sẽ qua khám lại cho cô ấy Thật sao? Hình kỳ thật ra đã biết Đường Nhã Phương hẹn bác sĩ đến khám cho Triệu Thanh Bích, nhưng anh vẫn ngạc nhiên hỏi. Bác sĩ có đáng tin cậy không? Đường Nhã Phương liếc nhìn Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích sắc mặt trở nên đen lại, khẽ thở dài nói. Không nhận hối lộ, đương nhiên là đáng tin cậy. Vừa dứt lời, liền nghe Chu Như Ngọc cao giọng hỏi. Đường Nhã Phương, ý của cô là gì? Đường Nhã Phương mỉm cười. Cô không phải lo bác sĩ ở bệnh viện này không đáng tin cậy. Nếu khám sai thì không phải hại gì triệu sao. Vì vậy, vì lợi ích của gì triệu, tôi một lần nữa tìm bác sĩ tới giúp triệu di kiểm tra một chút. Có bệnh liền chữa bệnh, không có bệnh liền nên đối mặt với mọi chuyện. Như Ngọc Triệu Thanh Bích lo lắng nắm lấy tay chu Như Ngọc. chu Như Ngọc quay đầu nhìn mẹ, thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, không khỏi nhíu mày. Cô nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói với đường Nhã Phương. Cô không cần giả bộ, mẹ tôi không cần kiểm tra lại. Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất Bắc Ninh, kết quả khám bệnh của bác sĩ còn giả sao? Bệnh viện là tốt nhất, đúng vậy. Chu Như Ngọc gật đầu, trên môi nở nụ cười dĩu cợt. Nhưng một số bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp, vì lợi ích cá nhân không ngại nối giáo cho giặc. Loại bác sĩ này thì làm sao đáng tin đây? Chu Như Ngọc liếc mắt. Cô nói tôi hối lộ cho bác sĩ sao? Đường Nhã Phương nhớ mày Tôi không có nói như vậy Là chính cô nói Đường Nhã Phương Đừng ngậm máu phun người Tốt hơn là nên trưng ra bằng chứng trước khi nghi ngờ ai đó Hơn nữa Mẹ tôi từ chối khám bởi những bác sĩ không biết từ đâu ra Chu Như Ngọc Trường mắt nhìn hình kỳ Kẻ sát hình Anh không có quyền ép một người phụ nữ không có vũ khí đi kiểm tra như vậy đúng không? Quả thực không được Hình Kỳ bình tĩnh đồng ý với quan điểm của cô. Anh đút hai tay vào túi, bể oải bước ra cửa, quay đầu nhìn vào trong, trên mặt nở nụ cười nông cạn. Vì cảnh sát không có quyền như vậy, tôi trước hết tránh đi. Còn lại các người tự mình giải quyết, tôi tạm thời coi là cái gì cũng không biết. Hình Kỳ thái độ là hắn không ép buộc, nhưng cũng không ngăn cản. Như Ngọc, mẹ phải làm sao bây giờ? Triều Thanh Bích hoàn toàn vội vàng, cô không muốn đi khám, trên người cô mặc kệ cái gì bệnh đều là giả. vì trốn tránh hình phạt. Nếu chuyện này bị bác sĩ của đường Nhã Phương kiểm tra, mọi chuyện sẽ bại lộ. Vậy thì chỉ có một hình phạt nghiêm khắc hơn đang chờ đợi cô. Không, cô ấy không muốn ngồi tù. Cô ấy không muốn ngồi tù. Tại đây, chu Như Ngọc đi thẳng đến chỗ đường Nhã Phương, ảm đạm nhìn cô. Đường Nhã Phương, tại sao cô không thể tha cho mẹ con tôi? Cho dù mẹ thật sự làm tổn thương ba, cũng chỉ là nhất thời bối rối, cô không thể tha thứ cho bà ta sao? lời nói của cô ấy thật được cười. Đường Nhã Phương bật cười. Chu Như Ngọc, cô sao có thể trơ chẽn như vậy? Làm sao tôi có thể tha thứ cho bà ta khi bà ta làm chuyện kinh khủng như vậy? Ba tôi, sít nữa đã chết, triệu Bá cũng sít chết, tôi tuyệt đối không tha thứ. Đường Nhã Phương nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, tựa hồ sẽ từ bỏ, đột nhiên nói: thực xin lỗi, Đường Nhã Phương, là tôi trước kia sai lầm. Không nên phá hỏng quan hệ của cô với Vi Vịnh Phong. Tôi cũng không nên để mẹ tôi hại chết người cha đối xử với tôi như con ruột. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô. Đường Nhã Phương kinh ngạc trợn to hai mắt. Hiển nhiên không ngờ cô lại đột ngột ra tay như vậy. Chu Như Ngọc là ai? Một người kiêu ngạo như vậy. Một người hận cô như vậy. Cô làm mọi cách để đối phó với cô. Vậy mà bây giờ lại nhận lỗi vì mẹ ruột của mình. Nếu không phải vì những ân oán sâu sắc trước đây. Thật lòng mà nói. Một người con gái có thể cúi đầu vì mẹ như vậy quả là cảm động. Nhưng đường Nhã Phương không dễ mền lòng. chu Như Ngọc, bây giờ nói ra chuyện này có quá muộn không? Tôi không quan tâm những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ là kẻ xấu có được thứ mà cô ấy xứng đáng. chu Như Ngọc trợn to hai mắt. Bản thân cam chịu chuyện này. Cô ta vẫn cố chấp như vậy. Đường Nhã Phương nhẹ giọng chu Như Ngọc, đừng gây rối nữa. Mẹ cô lần này trốn không thoát. Chu Như Ngọc vẻ mặt bình tĩnh chừng mắt nhìn cô, trong lòng đang tức giận gào thét. Nếu như, nếu như, chỉ cần đường nhã phương không có trên đời này, mẹ cô không cần lo lắng như vậy. Ngay khi Chu Như Ngọc nghĩ như vậy, một cỗ lực lượng đột nhiên đẩy cô sang một bên, cô còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người vụt qua cô. Khi cô đứng lên, cô thấy mẹ mình đang cầm dao gọt hoa quả kề cổ đường nhã phương. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Chu Như Ngọc kêu lên, không thể tin được mẹ lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Sự thay đổi đột ngột khiến đường Nhã Phương cũng có chút bối rối. Cô hơi quay đầu lại nhìn trầm chầm, chầm Triệu Thanh Bích đang đứng phía sau. Sau mới chú ý tới tầm mắt của cô, con dao trên cổ càng gần ra hơn. Giọng nói hung ác của Triệu Thanh Bích vang lên. Đừng Nhã Phương, đừng trách tôi, chính là do cô chèn ép, tôi chỉ có thể làm chuyện này. Mẹ, mẹ đừng hấp tấp. mẹ bỏ dao xuống, được không? Chu Như Ngọc nhẹ giọng thuyết phục Chúng ta có thể từ từ tìm cách giải quyết nhưng nếu mẹ làm chuyện này thật sự không có lối thoát chương 390 Không có đường quay lại là gì chứ? Triệu Thanh Bích không biết nàng hiện tại không muốn để đường Nhã Phương đắc ý, càng không muốn để đường Nhã Phương rời đi. Bỏ qua lời thuyết phục của con gái, bà ta một tay cầm dao kề cổ đường Nhã Phương tay kia kéo đường nhã phương ra ngoài tiểu khu. vừa nhìn thấy cảnh này, chu như ngọc sắc mặt lập tức tái nhợt. cô ta tiến lên một bước muốn đuổi kịp, vươn tay muốn túm lấy đường nhã phương, nhưng lại nghe thấy triệu thanh bích hét lên: đừng đi theo mẹ, bỏ ra. tay chu như ngọc cứng đầu trên không trung, nhìn mẹ cô kéo đường nhã phương vào thang máy. cô đuổi theo, cửa thang máy đóng trước mặt. khác với vẻ hoảng sợ của chu như ngọc, đường nhã phương bị kề giao vào cổ có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy Triệu Thanh Bích bấm nút ở tầng cao nhất, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn xuống tay đang cầm dao của Triệu Thanh Bích. trên thực tế, cô ấy có thể thoát khỏi Triệu Thanh Bích, chỉ cần cô ấy bẻ khủyểu tay ra sau, nhưng con dao không có mắt. Ai biết được Triệu Thanh Bích sẽ tức giận mà dùng dao đâm thẳng vào người. Vì sự an toàn của bản thân, đường Nhã Phương không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể thuận miệng thuyết phục. Triệu Thanh Bích, cô chỉ làm cho Chu Như Ngọc lo lắng, chúng ta có thể nói chuyện, phải không? Nói chuyện sao? Triệu Thanh Bích chế nhạo Cô rõ ràng muốn giết tôi Bây giờ còn bảo tôi nói chuyện Đã quá muộn, quá muộn rồi Thang máy lên đến tầng cao nhất Cửa thang máy mở ra Để lộ một dãy cầu thang dẫn lên tầng cao nhất Triệu Thanh Bích đầy đường Nhã Phương ra khỏi thang máy Từng bước đẩy cô lên lầu Cửa sân thượng không khóa Triệu Thanh Bích vừa đưa tay ra mở cửa Trong phút chốc một cơn gió lạnh ập vào Đường Nhã Phương không khỏi dùng mình một cái Hơi quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Bích phía sau, yên lặng nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm cân nhắc nếu như chính mình cùng Triệu Thanh Bích chính diện đối đầu, mình có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Triệu Thanh Bích đẩy cô đến lan can trên mép mái nhà rồi dừng lại. Đây là tòa nhà nội trú của bệnh viện, cao 7 tầng, từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ tình hình ở tầng dưới. Đường Nhã Phương khẽ nhíu mày, Triệu Thanh Bích này đưa cô lên sân thượng này, không phải là muốn đẩy cô xuống chứ. còn chưa kịp nghĩ ra ý đồ của triệu thanh bích thì đã nghe thấy giọng nói u ám của triệu thanh bích văng vẳng bên tai đường nhã phương cô nghĩ nhảy từ đây xuống có chết người không nghe đến đây đường nhã phương trong lòng run lên hừ triệu thanh bích này thật sự điên rồi sao triệu thanh bích đừng hấp tấp đường nhã phương bình tĩnh nói nhưng triệu thanh bích dường như không nghe thấy giọng nói của cô tự nhủ nơi này cao như vậy nếu cô nhảy xuống nhất định sẽ chết Vì không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, tôi không sợ nữa. Chỉ cần cô chết, nhưng Ngọc con gái tội nghiệp của tôi sẽ không sao cả. Không cần lo lắng có người nhắm vào cô ấy. Nghe vậy, thần kinh của Đường Nhã Phương lập tức căng thẳng. Bởi vì cô biết với tính cách của triệu Thanh Bích, thật sự có thể làm được chuyện này. Như vậy mình liền không thể ngồi chờ chết. Mà kệ có bao nhiêu nắm chắc, chỉ có làm mới biết được có thể thực hiện hay không. Vì vậy, cô trợn tròn mắt, hơi quay đầu lại, sợ hãi hét lên. Chu Như Ngọc cứu tôi với Mẹ cô muốn đẩy tôi xuống lầu Khi Triệu Thanh Bích nghe thấy tiếng hét của cô Còn tưởng là Chu Như Ngọc cũng lên lầu Vội quay người đi Thầy có cơ hội Đường Nhã Phương lập tức nắm lấy cổ tay cô Vừa dùng tay ra sức mạnh Thì Triệu Thanh Bích đau đớn cưa lên một tiếng dao gọt hoa quả rơi xuống đất Đường Nhã Phương không có buông ra Mà là cong tay đẩy khủyu tay về phía sau Triệu Thanh Bích lại dên dỉ một tiếng Là đảo lui về phía sau mấy bước Đường Nhã Phương vỗ tay, nhìn Triệu Thanh Bích khuôn mặt méo mó vì đau, khinh thường. Triệu Thanh Bích, cô thật sự cho rằng có thể động một sợi tóc của tôi sao? Triệu Thanh Bích mở to mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ. Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương khẽ cười. Tôi ở đây, em muốn nói gì thì nói, đừng lãng phí thời gian của chúng ta với nhau. Triệu Thanh Bích lích thấy con dao dưới chân đường Nhã Phương, một tia sát ý sẹt qua mắt, cô lao lên. trực tiếp hất đường Nhã Phương ra. Đột nhiên, đường Nhã Phương mất cảnh giác, cả lưng đập mạnh vào hàng rào bê tông khiến cô nhăn mặt vì đau. Cô còn chưa kỳ phản ứng thì đã thấy Triệu Thanh Bích cầm dao trên tay lao về phía mình, khiến cô kinh hãi mở to mắt, nhanh chóng né sang một bên. Thấy cô né tránh, Triệu Thanh Bích lại vô tới. Lần này đường Nhã Phương dơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo bàn tay đang cầm dao của cô lại. Nhưng Triệu Thanh Bích cũng không quá yếu ớt, Thấy mũi dao càng ngày càng gần mình Đường Nhã Phương trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn Trực tiếp dơ chân đá vào bụng cô Triệu Thanh Bích dên dì buông dao Cả người ngã xuống đất Để tránh cho cô ấy lấy lại con dao Đường Nhã Phương nhặt nó lên trước Sau đó ném ra xa Triệu Thanh Bích nằm trên mặt đất Hồi lâu không nhúc nhích Đường Nhã Phương nhíu mày Cô không đã quá mạnh nên có lý nào cô ta không dậy nổi Đúng lúc này Chu Như Ngọc cũng đi tới sân thượng Cô nhìn thấy mẹ cô nằm trên mặt đất Đường Nhã Phương liền đứng sang một bên, cô ta vội vàng chạy tới chỗ mẹ cô, vươn tay đẩy cô, lo lắng hét lên nói. Mẹ, sao vậy? Sau đó, cô ngẩn đầu chừng mắt nhìn đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương, cô đã làm gì mẹ tôi? Đường Nhã Phương nhớ mày, nhẹ nói. Đỡ bà ta dậy, chờ cảnh sát xử lý. Dứt lời, cô quay lưng bước đi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của hai mẹ con nên cô đến bên cạnh gọi hình kỳ và nhớ anh đưa người lên sân thượng. Cô tại sao lại chạy lên sân thượng rồi? Hình kỳ nói. Đường Nhã Phương cười cười. Tôi nhất thời không nói được. Anh mau đưa người đi lên. Trước khi cúp điện thoại lại đây, đã nghe thấy Chu Như Ngọc từ phía sau kêu lên. Mẹ! Đường Nhã Phương vừa quay đầu đã thấy Triệu Thanh Bích đang lao về phía mình. Trước mặt cô là hàng rào cao đến thắt lưng. Nếu như Triệu Thanh Bích va vào thế này, cô thật sự sẽ té xuống. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô tránh sang một bên. Hình kỳ bên kia điện thoại cũng nghe được, lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhưng anh đã gặp phải sự im lặng và tiếng kêu xé lòng. Mẹ ơi! Khi Triệu Thanh Bích lao về phía đường Nhã Phương, đường Nhã Phương đã kịp né tránh, nhưng chưa kịp ngăn cản thì cô đã trực tiếp va vào hàng rào, trọng tâm không ổn định, trực tiếp rơi xuống từ hàng rào. Cảnh tượng đột ngột trước mắt khiến đường Nhã Phương trợn to hai mắt, vô thức vươn tay muốn nắm lấy, nhưng đã quá muộn, cô chỉ có thể nhìn Triệu Thanh Bích ngã xuống như một con búp bê bị vỡ.